Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tập truyện ngắn truyền kỳ trên quê nam của nhà văn hồ trường an tập truyện này được nhà xuất bản làng văn Canada phát hành người đọc thái hoàng phi truyện thứ nhất câu chuyện trong sớm tre Ông bà hương giáo Trần Tấn Giỏi có cô con gái lớn và hai cậu con trai kế. Cô trưởng nữ tên Trần Ngọc Diệm, còn cậu trưởng nam tên Trần Tấn Hên. Cậu thứ nam tên Trần Tấn Giàu. Nhà của họ ở xóm tre, giáp ranh với chợ vòng nhỏ. Hồi còn trứng nước, lũ con của họ èo ụt. Bà hương giáo giỏi luôn xuyên chăm tụng kinh dược sư lưu Ly Quang Như Lai và hai phẩm dược dương Bồ Tát và phẩm phổ môn. Trong diệu pháp liên qua kinh Nên cả ba đều bình an Lại mập mạc hồng hào hơn lũ trẻ lối sớm Sớm tre thuộc đất gò Nhưng chung quanh là ruộng trũng Ở sớm không có sông rạch khe ngồi nào chảy qua Nên dân chúng phải đào giếng Rất may là nhà ông hương giáo Đâu đích với mé ruộng sau gò Ở đó có dòng rạch nhỏ lượn quanh gò Lại có thêm ao bào lung dũng gần đó Nên mỗi khi nước lớn Cả nhà ra đó gánh nước đem về đổ đầy lu Khạp Ản bồn. ông hương giáo thiện sai người bắt chiếc cầu nhũi từ bờ xuống rạch để đàn bà con gái trong nhà ra đó ngồi giặt quần áo hoặc vo gạo rửa rau hay ngồi câu cá câu tôm tía của ông hương giáo giỏi là ông tám vĩnh khá giàu trước khi gác đoàn vong để cất nhà này thì có một con chồn thì trong bụi rậm chạy ra bị con chó phèn chụp được ông liền hét gọi người tới trai tên bảy hiệp cứu con chồn cho thuốc để anh ta sức lên những vết thương cho nó Vì bị chảy máu nhiều nên trồn đuối sức Bảy Hiệp phải đem nó về trò riêng cho nó dưỡng thương Mỗi ngày hai bữa anh ta cho nó uống nước canh cá Và uống nước đường để nó mau lợi sức Sau đó anh ta cho nó ăn cá lụng dụng, ăn tép bạc Khi trồn hoàn toàn bình phục Anh ta mới chịu phóng sanh cho nó Ít lâu Bảy Hiệp về chợ Bình Đông phụng dưỡng song thân Vì nghèo và không có tiền bạc Cùng cơ hội thuận tiện Nên anh ta không về sớm tre viếng thăm chủ cũ Chỉ lâu lâu nhờ người văn hay chữ tốt Viết thơ dấn an chủ mà thôi Nhà của ông Hương giáo giỏi rất khang trang Gồm ba gian hai trái Nền đá gia quy cao tới ngực Sân trước và sân sau ông dành để phơi lúa Nên không bày hòn non bộ và các chậu bông kiểm chi hết Nhưng từ cổng đưa vào sân Ông có chỗ lối đi rải ngói dụng Hai bên có trồng cây thông thiên Cây trắc bách diệp Cây trúc đào Cây mộc Cây dương liễu Cây bằng lăng Trong nhà ông bày bàn ghế bằng gỗ cẩm lai Tủ thờ bằng cây gõ cẩn sạc cừ gian bên trái và gian bên mặt Ông bày bộ ngựa gõ dày cả tất Và trổ nước bóng ngời Hai tủ kiến cao ba thước áp vào vách tường bên trái Và vách tường bên mặt Ông bày những món cổ ngoạn quý giá Những bình pha lê Những món ngoạn hảo bằng ngà Bằng đồng bằng đá hoa cương Trong phòng ăn ông sắm hai tủ cũng bằng kiến đựng chén bằng xứ Harvey Land hoặc bằng sứ lemozy. Cô hai ngọc diệm hiền hậu, da ngâm đen, mặt rỗ hoa mè, nhưng thân hình vong dẫy sắc mặt điềm đạm, tính tình hiền hậu. đã vậy cô còn giỏi thêu thùa mai giá, luôn cả các món bánh mứt cô đều thạo. cách làm cổ bàn cô tỏ ra khéo léo chẳng nhường ai. nhưng không hiểu sao, mãi tới hai mươi lăm tuổi cô vẫn chưa có ai đưa mối mai tới hỏi cô làm vợ. ông bà hương giáo giỏi buồn lắm. ông hương giáo giỏi nhờ làm ruộng trúng mùa. Còn bà vợ khéo làm tương, gài mắm, sẽ khô Giữa than củi, giữa gạo dầu Mà tiền bạc họ dư muôn, ruộng tới 200 mẫu Cho nên cô Hai Ngọc Diệm được cha mẹ cho học tới Bực Thành Trung ở trường Nữ học đường Trước khi cô qua học ở trường Mỹ Ngọc Nữ công Còn cậu Ba Tấn Hên và cậu út Tấn giàu Chỉ học tới năm thứ ba ban Thành Trung rồi bỏ học Ông bà Hương Giáo Giỏi thất vọng lắm Tuy nhiên hai cậu đều đẹp trai, mỗi cậu một vẻ cậu ba hên nghiêm trang mực thước và đông hậu còn cậu út giàu thì lém lỉnh vui tươi phơi phới bởi biết mình chỉ có mỹ mạo mà thiếu sáng dạ nên cậu ba thủ phận làm ăn giúp cha mẹ coi sóc ruộng nương bồi bổ vườn tược chăm lo việc nhà cậu còn trồng ba sào cây thuốc để bán cho các hãng làm thuốc điếu trên sài gòn lại trồng thêm ba xào cây đinh hương bán cho các tiệm thuốc bắc của mấy ông chợ ở mỹ tho và ở gò công tân an Còn cậu út vì ý cha mẹ cưng nên chơi bời bạc mạng. Nào ra chợ Mỹ Tho cùng lũ bạn nhậu nhẹt và giày cuộc gió trăng với đào đỉ. Nào đi chợ Trung Lương chơi sập sám mặt trượt. Nào đi tân hiệp vui thú hốt me đá gà. Ngày 18 tháng giêng tức là sau ngày Tết Nguôn Tiêu 3 ngày. Cô Hai Ngọc Diệm qua bên Đạo Thạnh nằm giữa chợ Trung Lương và chợ Bến Chùa để giữ đám giỗ của bà thân mẫu thầy Hương Quảng Lâm dân mẹo thầy này là tí của cô tư ngọc cơ vốn là bạn thân của cô học lực chỉ tới năm thứ hai ban thành chung mà thôi cô tư lâm thị ngọc cơ vốn không có chị em gái trên cô có hai người anh dưới cô có cậu em út nên cô được tí má cô cưng lắm cô lại hiền hậu sinh lịch thường được cô hai ngọc diệm dạy các môn thiêu thùa bánh mứt trước đó cô hai có chủ tâm gán ghép cô tư cho thằng em kế của mình còn ông bà Hương quản mẹo cũng chấm cậu ba tấn hên làm giai tế của mình Bởi vậy ông bà Hương Giáo Giỏi cho mai mối tới cầu hôn cô Tư Ngọc Cơ cho cậu ba Tấn Hên Chính ông ban biện võ hữu khỏe ở gần chợ Trung Lương lãnh phần làm mai Thấy cô Hai Ngọc Diệm làm bánh thuẫn, bánh da lợn, bánh bò bông và bánh quy Để đi đám dỗ bên nhà ông bà Hương Quảng Mẹo Bà Hương Giáo Giỏi sai con thêm bắt cặp dịch cà cuốn Một hũ mắm, tôm trà, một chục trứng bắt thảo để cô trưởng nữ mình mang theo Nhưng thay vị sai thằng Hy đánh xe ngựa đưa cho cô Hai Ngọc Diệm qua bên đạo thành Bà lại sai cậu ba Cốt để cậu làm quen dần với anh em cô Tư Ngọc Cơ Cả một tháng rồng Hai cô bạn gái mới có dịp gặp nhau Cô Tư Ngọc Cơ bảo bạn Thiệt tình em nhớ chị Thắt thẻo ruột gan Nhưng từ khi đính hôn với anh ba hơn rồi Em không tiện qua sớm tre thăm chị Em có nghe ở chợ bến chùa Có đọc cốt bà chúa Thạch Cơ Nói về quá khứ vị lai hay thần sầu Em muốn chị em mình sau bữa dỗ chánh Đến viếng bả cho biết Cô hai Ngọc Diệm cười thông cảm Thiệt tình chị cũng biết em khao khát gặp thằng ba hơn Nhưng cả hai lại ngại ngùng Nên cứ như mặt trời mặt trăng Thấy mặt này ló thì mặt kia lặn Em muốn nhắn nghe nó chuyện gì Thì cứ viết thơ cho nó Nhưng gửi cho chị để chị chuyển giao cho Cậu ba tấn hên chỉ dự buổi dỗ tiên Ngay chiều hôm đó Rồi cáo từ trở về sớm tre Còn cô hai ngọc diệm phải đợi Sau buổi dỗ chánh vào sáng hôm sau Có thể ngày mốt mới về sớm tre Vì bà hương quản mẹ quyết cầm cộng cô Ở chơi thêm một ngày Đám vỗ tiên chỉ có vài món sơ sài Như gà nấu cà ri trà ăn với bún Thịt vịt luộc ăn với cháo vịt, Bầu xào lòng gà Thịt luộc và tôm luộc cuốn rau sống chấm mắm tôm trà Bữa tiệc chỉ có chừng 10 người bà con lối sớm Khuya tới ông Hương Quảng Mẹo sẽ cho lực điền làm heo Trước khi cậu ba Tấn Hên ra về Cô Tư Ngọc Cơ dâng lệnh mẹ Gửi tặng ông bà Hương Giáo Giỏi một chục cam tàu Một cân hồng khô Một con khô cá sủ Một ký lạc sưởng Riêng cô tặng cậu một bức tranh Đức Quang Thế Âm Bồ Tát Một bức tranh Đức Địa Tạng Dương Bồ Tát Một chai dầu thơm bơm bi Một hũ dầu sáp công hiệu bơm bi Trước khi lên xe ngựa Cậu ngó giáo giác thấy không có ai Bèn cúi xuống hung hai bên má cô Than thở Nhớ em thấy mồ Cô điểm mặt cậu cười ngõn ngoẽn Anh Coi có vẻ lù phù mà cũng tình tứ đáo để Coi chừng em đó Cậu dúi cho cô mấy cuốn tiểu thuyết mà cậu vừa mới mua Cùng tập thơ mà cậu chép tay Có đóng bìa da và mã chữ vàng lóng lánh Cô liền trở về buồng riêng Mở tập thơ chép tay ra đọc Toàn là những bài mà cậu đã trang tặng cho cô Mỗi trang chép thơ cậu vẽ những khóm hoa Chiếc thuyền trên sóng Đôi thiên nga bơi trên mặt hồ trải gương Cặp uyên ương bên khóm sen hồng dãy núi dưới vành tà nguyệt Cặp rồng doanh đôi phụng uống Hình trúc quá long hình cúc quá phụng Nét vẽ trang trí thiệt khéo thiệt thạo Ở trang vẽ cụm may lành ôm dần trăng sáng Có thêm một bài thơ thất ngôn bác cú như sau Gửi về đạo thạnh Tinh nhạn thơ hồng gửi ngọc cơ Mùa xuân hôn phối luống mong chờ Kẻ về lưu án hương nhung nhớ Người ở nhìn trời sương phất phơ Mơ lúc kề vai trong nắng ấm Tưởng khi má tựa dưới trăng mờ Nhan trầm xin nguyện đêm đêm thấp sen ấu chung bào dạng ước mơ cô tư ngọc cơ cảm xúc rưng rưng nước mắt nghĩ thầm người nào lù lì lục lịch lại địch ra khói còn người yêu của mình tuy lù lì lục lịch lại xịt ra thơ thơm phức ân tình ân nghĩa đọc bài thơ mùi rượu như vậy mà mình không mềm lòng lỏng dạ sao được nhìn gương mặt hạnh phước của cô tư ngọc cơ cô hai ngọc diệm buồn quá đổi bởi cô kém sắc lại học giỏi nên khó có kẻ tìm tới cầu hôn cô Lẽ nào một kẻ hiền hậu và giỏi công ngôn dung hạnh như cô Mà suốt đời chịu làm cái già Trong cái xóm tre trúc chập trùng Đất khô khao Chỉ thích hợp với loại cây đinh hương Và cây thuốc lá cho đành Lại còn ngặt cho cô về dung mạo Mặt cô chẳng những có rỗ hoa mè Mà tóc cô còn cứng như rễ tre Ông bà mình thường nói Những người tóc cứng rễ tre Mặt rỗ hoa mè ăn nói khó nghe Thiệt ra cách ăn nói cô hai Rất mềm mỏng chân thiệt Còn nói theo âm sắc thì giọng cô khàn lục không trong trẻo lãnh lót như giọng đờn bà ông bà mình thường nói đó là thứ phản thanh đờn ông con trai mà nói giọng eo éo còn đờn bà con gái nói giọng ồ ề khàn đục thì lỗi số đó là trường hợp thân đờn ông mà đến giọng đờn bà thân đờn bà mà có giọng đờn ông hôm dỗ chánh gia chủ làm các món cháo lòng thịt quay nem nướng ông bà hương giáo giỏi ngồi xe thổ mộ tới dự đám xế trưa cô tư ngọc cơ sắm đèn nhang cùng mâm ngũ quả gồm cam quýt lựu ổi chuối để đưa bạn tới gặp xác cô bà chúa thạch cơ xác là mụ sồn sồn tuổi cỡ năm mươi ngoài mập mạp cặp mắt thiệt lẳng cái miệng véo do như chim chì vôi khi ngồi đồng mụ ăn mặc cổ trang tàu mão phụng theo kim tuyến áo nhiễu đỏ theo chỉ theo phụng có gắn hột cườm bằng thủy tinh lóng lánh mặt mụ tô trét son phấn hực hở bà chúa thạch cơ bảo cô tư ngọc cơ nè Cô nữ đạo thạnh, chuyện chung thân của cô, Cuộc vợ chồng của cô rồi đây sẽ xuôi chèo mát mái. Cô chớ nên thắc mắc làm chi. Còn chuyện sanh cơ lập nghiệp của vợ chồng cô sau này, Tuy không phát đạt nhiều, Nhưng cứ theo ông bà mình dạy thì đại phú do thiên, Tiểu phú do cần. Chồng cô chẳng những có số giàu vừa phải, Nhưng tánh anh ta cũng biết cần kiệm, Chứ không phải như thằng em anh ta quan phí xa xỉ đâu Bà Chúa dây qua cô hai Ngọc Diệm Nè Chị hai nó à Xin chị nó chứ rầu Số chị muôn chồng chứ không phải ế chồng đâu Bởi chị nó đã có đức bổn từ tiền kiếp Lại có đức nghiệp ở dương kiếp Thì thiệt thòi về duyên phận sao được Rồi đây chị nó sẽ rõ Mai mốt đây chị nó sẽ gặp chuyện lạ Chị nó sẽ thấy rằng Phước đức do nghiệp lành Bởi vì thiên cơ bất khả lậu Nên ta không tiện nói nhiều Hai cô thiếu nữ tuy không mấy tin tưởng Nhưng cúng tiền rất hậu Rồi một hôm nọ Cô hai Ngọc Diệm đi chợ Trung Lương hốt hụi chót Khi cô ra về thì trời mưa lắc rắc Cô không tiện ra ngoài đường để đón xe ngựa về sớm tre Nên vào nhà lộc chợ tránh mưa Bỗng cô gặp gần bên thớt thịt của chú sạch Có hai người phụ nữ đang trải chiếu nằm Một bà già tuổi ngoài 60 ốm tông teo Mặt nhăn nheo, má hóp Còn cô thiếu nữ kia tuổi độ 16, 17 Mặt mũi lem nuốt, tóc tai giả dự Cả hai đều ăn mặc rách rưới dơ bẩn, hôi hám Động lòng trắc ẩn cô hỏi bà già Thưa bà lão, bà ở đâu tới đây? Bộ không có nhà cửa gì sao mà phải ngủ ở thất thực như vậy? Bà lão thổn thức Chẳng giấu gì cô Tôi đây là kế thất của ông ngoại hay con nhỏ này Ông ở rạch cát Làm phu quân giá cho chành lúa của chú Chạch húng lùng Má nó bị chồng bỏ rồi sau khi sanh nó ra Bị trứng hậu sản mà lìa đời Tôi nuôi nó từ khi nó hãy còn trứng nước Sau đó chồng tôi lìa đời Hai bà cháu tôi dọn qua xóm chiếu Tôi bán món xôi cuốn bánh phòng để độ nhật và cho nó đi học Ai về tôi bị chứng chi không biết Cứ kém ăn mất ngủ Thân thể khô riết nên không đi bán gánh bán bưng gì được Ai dè phước bất trùng lai, quả vô đơn chí sớm tôi bị quả hoạn, hai bà cháu quá gian ghe ống để về bên đạo ngạn kiếm nhà của em chồng tôi để tạm tá túc. Chờ tôi mạnh giỏi sẽ kiếm chỗ khác nương nấu. Ai dè con em chồng tôi chết trước khi tôi tới một tháng. Tôi đành ra chợ trung lương ăn xin. Còn con nhỏ này đi tìm nhà giàu quanh vùng để làm thuê làm mướn, nhưng không ai biết gốc gác bà cháu tôi ra sao nên nóc tìm việc làm không được bởi đó hai bà cháu đành chờ gặp chỗ mưu sanh nên chiều chiều về nhà lòng chợ ngủ thất thịt cô hai ngọc diệm lấy năm cắt bạc biểu cô gái mua hũ dầu cù là để đánh gió cho bà ngoại cô và một gói cảm mạo phát tán trị bệnh cảm cúm cho bà sau đó cô qua gần ga xe lửa trung lương mướn xe thổ mộ đưa hai bà cháu về sớm tre trình bày hoàn cảnh ngặt nghèo của họ cho song thân cô rõ ông hương giáo giỏi khen thấy người hoạn nạn mà con ra tay cứu vớt thiệt là hợp với cái bổn hoài của tía ma vậy bà vợ bảo căn nhà chứ có say lúa và có giả gạo cùng mỗi nông cụ hãy còn rộng lắm để tôi sai con thêm con chúc quét dọn rồi kê vạt tre cho hai bà cháu họ nghỉ tạm khi nhà chứa nông cụ được sạch sẽ và được kê giường trải chiếu văng mùng xong thì cô hai ngọc diệm pha nước ấm lấy khăn bông khuyên cô gái lau rửa mình mẩy cho bà già hiệp Bà Hương giáo dõi lấy bộ quần áo giải ú hãy còn mới cho bà thay Cô hai cũng lấy chiếc áo lụa tím và chiếc quần hàng lá môn cùng bộ gương lược Tuy rẻ tiền nhưng hãy còn mới đưa cho cô gái Khuyên cô gái nên tắm rửa và mặc quần áo sạch sẽ Chải gỡ tóc tai cho bóng bẩy hơn Ai về sau khi tắm gội o bế tóc tai Cô gái trở nên tươi mát xinh lịch khác thường Dù giải nắng dầm xưa mà cô không đen Nước da cô chỉ ngâm ngâm thôi Nhưng mịn màng và hồng hào chói lọi So với cô Tư Ngọc Cơ thì cô đẹp hơn vài phân. Cô Hai Ngọc Diệm hỏi. Em tên gì? Thứ mấy? Hồi trước học tới lớp mấy? Cô gái lễ phép. Thưa cô, em là con mộ của má em. Tên em là Ngọc Nga, nhưng kế theo anh chị bên dòng đích thì em thuộc hàng thứ bảy. Hồi ở Sống Chiếu em học tới lớp nhất, chỉ đậu bằng tiểu học. Cô Hai Ngọc Diệm bảo. Vậy là em cũng có học lực khá số so là người anh nhà bác của chị là hương Hậu nghĩa có nhà ở cuối xóm cặp gái song xanh của ảnh là kim lan và kim huệ năm nay được 7 tuổi tụi nó chỉ muốn học chữ tới chừng nào biết viết biết làm 4 phép toán mới thôi em đến đây đúng lúc để chị dàn xếp cho em làm gia sư của hai con kim bà hương giáo giỏi tán thành cháu tới đây thiệt may cho cháu mà cũng may cho hai con kim nữa con Trúc vừa khi trời chạng vạng Bưng cho bà già hiệp một chiếc mâm cây Trên có đặt một thố cháo trắng Một dĩa cá lóc kho tiêu Một dĩa thịt ướp muối chiên vàng Một dĩa dưa cải chua Và một chén nước tương dầm ớt Còn cô gái được mời ăn cơm chung với cả nhà Xung quanh chiếc bàn dài đặt giữa phòng ăn Thằng Hy thắp đèn mọi nơi trong nhà Rồi báo cáo Cậu Út vừa đi bến tranh về Hiện thay quần áo trong buồng sắp ra ngay Cậu ba tấn hên cười Hôm nay thằng Út mà về đây kịp bữa ăn cũng là chuyện lạ Cậu Út tấn dầu xuất hiện với bộ pyjama bằng lụa lèo màu hụt gà Bảo Chẳng có gì lạ hết Em đổi mưa về đây cốt lại báo tin lành cho chị hai đó thôi Chợt thấy có cô gái lạ cậu bảo Để tối nay em thuộc cho cả nhà nghe Bây giờ em đói bụng quá Ăn cơm xong rồi hắn hay Tại bàn ăn cậu Út tấn dầu nhìn sững cô gái lạ chu choa ơi con nhà ai mà đẹp nồng nàn khỏe mạnh như vậy cô ta có mắt sao mày nguyệt tóc mùng gợn sống trước trán da vỏ lụa rám nắng thân thể tuy mập mà lại xinh có lưng ông thắt đái nữa cô gái cũng bàng hoàng nhìn cậu út mắt lâm lanh ướt rượt cậu út cứ lén lút nhìn cô tâm trí lửng đửng lờ đờ thái độ như con ốc mượn hồn bữa cơm chiều nay gồm có món canh chua cá bông lau nấu với dưa măng món thịt gà xào xả ớt món hủ tiếu xào với giá sống và tôm thịt có rải ngò thơm món cá thịt Kho chung đệm trứng luộc, món sườn nướng ướp củ hành Thức ăn đã bộn bàn rồi nhưng cô Hai Ngọc Diệm lại mang lên tô ba khía trộn chanh đường Nhưng mà ủa lạ, cậu Út Tấn giàu cảm thấy thức ăn không có mùi vị gì cả Đầu óc cậu cứ lẩm giỡn hình ảnh cô Bảy Ngọc Nga và cái ý định gia giảng cô cho bằng được Bữa cơm vừa xong thì cơm mưa dứt hộp Đợi cho khách về buồn riêng, cậu Út Tấn giàu bảo tía má của mình ông bà cai tổng thạnh diệp phước tập ở chợ bến chùa có nhờ ông hương chủ thạnh ở bến tranh Là mai cưới chị hai con cho ông trai ổng là tú tài diệp phước hơn cho nên con liền về đây báo tin cho tí má mừng ông hương giáo giỏi có vẻ suy nghĩ lung lắm tia nghe nói ông bà cai tổng tập lường cho đái cháu ăn ở khắc bạc với ta điền và tôi tớ trong nhà đó là nơi thiếu ân đức làm sao tí má dám làm suy với hai với họ cho được bà hương giáo giỏi buồn bực con hai nhà mình kể như quá lứa rồi gặp nơi có căn cơ và có con trai khoa bản thì mình cũng nên định phận duyên nợ cho nó cô hai ngọc diệp can gián không được đâu má ơi con nghe đồn cậu tập chơi bời bạc mạng có con rơi con rớt cả đống con về làm vợ cậu chỉ mất công ghen tương khổ sở mà thôi biết đâu cậu tham sắc thanh tiền rồi bỏ con bơ vơ nửa chừng cậu ba tấn hơn điềm đạm mình phải điều tra cho kỹ Miệng lằn lưỡi mối có nhiều khi sai sự thiệt Tuy nhiên mình cũng không nên quá coi thường lời đồn đãi Cậu út Tấn giàu cười Con chỉ báo tin cho tí má rõ còn việc quyết định chuyện chung thân cho chị hai là quyền của tí má Tuy nhiên người đời thích nói ra chứ ít ai nói vô Do đó mà hư bột hư đường ráo trọi Bắt đầu canh một Bà Hương giáo giỏi sửa soạn tụng kinh dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Cô hai Ngọc Diệm cùng con chúc cấm ngủ qua vào bình gia rạng gồm bông điệp đỏ, bông hoàng điệp, bông trang hường, bông nở ngày tím, bông cẩm nhung trắng, sọc tím. Trên cái trò ba chân là cái dĩa quả tử lớn gần bằng cái mâm thao đựng ngũ quả, gồm có chuối, mảng cầu sim, trái thơm tây, đào lộn hộp, ổi xá lị, đèn pha lê được thắp lên, nhan ngọc quế được đốt cháy lập lòe nghe tiếng bà chủ nhà tụng kinh bà già hiệp chổi dậy súc miệng rửa mặt và chải đầu để bước ra chung đường nghe kinh sáng hôm sau cô bảy ngọc nga lên trung đường thưa với ông bà hương giáo giỏi thưa ông bà ngoại của cháu đã giảm bệnh ngoài biểu cháu lên đây xin phép ông bà cho hai bà cháu của cháu cứu từ ông giáo giỏi đang nhâm nhi chén trà liên tâm liền ngăn lại bà ngoại của cháu chưa lợi sức Xin cứ ở đây tin dưỡng cho tới khi nào hoàn toàn bình phục hẳn hay Bà Hương giáo giỏi nói Cháu quên chuyện dạy học rồi sao Cháu mà đi làm mướn thì uổng công ăn học của cháu Lại cực thân cực xác lắm cháu ôi Cô Hai Ngọc Diệm dịu dàng Em có nghe bác gái em nói đó không Thôi thì cung kính bất như tuân lĩnh Cô Bảy Ngọc Nga đành về khuyên bà Già Hiệp Ở nán lại sớm tre cô hai ngọc diệm soạn mới quần áo tương tất cho cô bảy, còn bà hương giáo soạn mới quần áo lành lặn cho bà già hiệp. hôm sau khi mở rương ra để tìm chiếc áo túi màu hương cánh sen, cô hai chợt thấy đôi bông tai bằng đồng nhận mặt hổ phách hơi cũ, liền chùi sáng để tặng cô bảy kèm với chiếc áo túi. ai về khi cô bảy đeo đôi bông tai vào thì chất đồng biến thành vàng pha đồng sáng trưng, còn hổ phách giống như ngọc trường thọ tức là loại kim cương màu vàng như màu hoa trường thọ, sáng chói hơn hoàng ngọc, topaz. Thập phần Riêng cô Tư Ngọc Cơ một hôm mượn cớ đi xóm tre để cho biết khách lạ Nhưng cốt gặp mặt cậu Ba Tấn Hên Cô mang một chục xoài cát, một chai nước mắm hòn, một mớ tôm trứng cháy, một ơ cá bóng trứng kho tiêu Để làm quà tía má chồng tương lai của mình Cô cũng không quên biếu cô bảy Ngọc Nga chiếc áo xuyến tím, chiếc quần cẩm cuốn đen và một chiếc vòng bánh ú bằng đồng gọi là lễ sơ kiến chu choa ơi chiếc vòng khi lòng vào cùm tay mặt cô bảy rồi thì màu đồng đỏ trở thành màu vàng diệp lóng lánh những hình bánh ú hình kim tự tháp chạm trên mặt đồng thì sáng hơn vàng chảy lỏng đẹp không bút nào tả xiết ai cũng lấy làm lạ cô tư ngọc cơ không đẹp lắm nhưng rất cao sang quý phái và thì có duyên lại khéo trang điểm cô mặc chiếc áo dài bằng thượng hải màu gạch tôm theo những chùm nho trái tím lá xanh quần cẩm nhung đen chân đi giày nhung tím thêu cường ngũ sắt Tai cô đeo bông nhận mặt kim cương, cổ cô đeo sau chuỗi trân châu gồm 3 vòng. Hai cùm tay cô, lòng cặp vòng cẩm thạch xanh lạc lìa. Hai ngón tay trỏ cô đeo hai chiếc cà rá cẩn một hộp trân châu và một hộp quyền châu. Hộp nào cũng cỡ trái trứng cá. Mặt cô dội phấn xương xương, môi cô to son màu hường hột lựu phân phớt. Mày cô tỉa mỏng và cong vòng móng tay và móng chân cô phết lớp sơn màu huyết bồ câu bóng lộn cô hai ngọc diệp muốn cho em trai và bạn của mình có dịp tâm tình nhau nên sai cả hai đi hái chanh hái khế hái mận cô rủ cô bảy ngọc nga xuống bếp phụ mình nấu nướng để có dịp chuyện trò với nhau chừng đúng ngọ cơm canh được dọn trên chiếc bàn dài ngoài món cá bóng trứng kho mặn và món tôm trứng cháy còn có món canh khoai mỡ nấu với tôm bốc vỏ món cá rơ mề chiên chầm nước mắm tỏi ớt món đậu đũa xào găng heo cô sai con chút kêu cậu ba và cô tư về dùng cơm Cô Tư Ngọc Cơ ở chơi tại sớm tre nửa ngày Khi cô ra về bà Hương Giáo Giỏi gửi tặng ông bà xuôi mình hai hộp trà ô Long, Hai phong bánh in hiệu quê phong Con khô cá mặn hầm dĩ nặng hơn một ký Một cân dưa ngó sen, một phủ dưa bồn bồn Khi thằng Hy sắp cho xe rút chạy Cô Tư liếc qua cậu út Tấn Dầu bảo cô bảy Ngọc Nga Nè em, em còn nhỏ tuổi hơn chị hai Ngọc Diệm và tôi Đã không biết nhau thì thôi Nay tụi mình có dịp chuyện giảng tương đắc, tụi mình nên coi nhau như chị em trong nhà. Thôi thì em nên gọi chị Hai và tôi bằng chị và xưng em cho thân mật. Cô Bảy Ngọc Nga má đỏ hay hay, mắt long lanh ước khi liếc qua cậu Út Tấn giàu. Em xin dâng lời chị, chị Hai dạy em rằng cung kính bất như tuôn lệnh. Bà già hiệp đã hoàn toàn bình phục, bà xin dọn ở riêng để tự túc, sẵn căn chòi giữ giường ở cuối góc giường ông bà hương giáo giỏi yêu cầu hai bà cháu ra ở tạm lại còn tặng cho bà chiếc giặt tre bàn ghế bằng gỗ tạp cùng mùng mềm chén dĩa nồi niêu hương hào nghĩa thì tặng bà 10 đồng để bà mua sắm vật dụng cần thiết trước nhà có cây mít tàn rậm lá bên hông nhà là cái ao có lơ thơ vài khóm bông súng trải lá trên mặt nước có thêm vài cụm bèo cánh tròn tròn xinh xinh bà và hiệp mỗi ngày quẩy gánh xôi cuốn bánh phòng ra bán ở nhà ba trung lương món xôi của bà có cái lạ hơn cũng là xôi nghệ được cuốn trong tấm bánh phồng ướt mềm, nhờ ủ trong khăn nhúng nước mát. cũng có lớp đậu xanh tán nhuyễn trải lên xôi, cũng có rắc dừa nạo, được cát mỡ gà, muối mè. nhưng bà còn thêm vào đó một chút mỡ hành béo ngậy và vài ba miếng bánh dày lớn cỡ đồng xu làm bằng bột gạo. món điểm tâm này vừa ngon vừa không mắc lắm, cho nên mỗi sáng chừng cỡ 9 giờ ngoài là bà bán hết xôi. có dư giả chút đỉnh bà già hiệp sắm quần áo thêm cho cô bảy ngọc nga. Một chiếc áo dài bằng vải ba tích, màu hường, ba cái quần vải xin Một cái áo bà ba bằng vải nền tím tươi, in bông cúc trắng Một cái áo bà ba bằng vải trắng, in bông đỏ lá xanh Lạ một điều là những cái áo mà cô Hai Ngọc Diệm và cô Tư Ngọc Cơ tặng tuy hơi cũ Màu hơi phai hoặc hơi lu, Nhưng một khi được cô Bảy Ngọc Nga mặc vô thì trở nên mới mẻ, màu sắc tươi thấm khác thường còn quần áo do ngoại cô sắm thì vải sồ thô ráp trở nên mỏng mịn lụa không ra lụa hàng không ra hàng vân xuyến nhiễu không ra vân xuyến nhiễu sợi chỉ dệt lóng lánh như kim tuyến và mướt mịn hơn tơ bông hoa trên áo nổi cộm lên như thiêu bằng những mũi chỉ tinh vi cô bảy ngọc nga nhờ chả chuốt tóc tai nhờ ăn mặc lành lặn nên dung quan của cô sáng rỡ như trăng rầm vợ hương hào nghĩa vốn ưa thọt thẹp vốn lắm mồm nhiều chuyện bèn nói hành nói tỏi với mấy mụ thèo lẻo trong xóm Chú út tấn giàu ưa chơi bời bạc mạng Nên đi hỏi đám nào cũng bị đàn gái nạn ra hết Túng thế chú thím của chồng tôi mới kiếm thư trôi xong lạc chợ gốc tích mù mờ Đem về nhà o bế để cưới cho thằng con út trời đánh thánh đâm của ổng bả đó đó Khi nghe Hương Hào Nghĩa cho biết rằng Cô Bảy Ngọc Nga mỗi ngày sẽ qua nhà mình để dạy hai con Kim Lan và Kim Huệ học hành Thì y thị nổi máu quạng thơ liền Y thị xỉa sói chồng bằng giọng trích rống như xoáy vào đầu chồng Con đó có tướng lăn loạn chắc nết, cặp mắt ướt rượt thế mà hải hùng Còn mình á, tuy khù khờ mà lòng dạ lỏng lẻo Nó mà láng chán vào đây là giở trò hồ mị để lẹo tẹn với mình sau lưng tôi á, Rồi bòn rút hết của cái của tôi Tôi muốn hai con kim phải qua nhà nó học tốt hơn Hương Hào Nghĩa đành bỏ công bỏ tiền ra dựng thêm hai trái Và trổ thêm căn bếp cho ngôi nhà được rộng rãi hơn Từ đó mỗi ngày hai buổi, Kim Lan và Kim Huệ mang tập vở qua nhà bà Già Hiệp để học tập. vợ Hương Hậu Nghĩa tuy mồm miệng tí lia nhưng lòng dạ thưa thớt. Thấy hai cô con gái của mình đọc sách trôi chảy, viết chữ đều nét và thẳng lối ngay hàng. Lại còn bắt đầu biết theo những môn dễ nên Y Thị thường qua viếng cô Bảy Ngọc Nga. Thỉnh thoảng tặng cô một vài món ngon không mất mỏ chi nhiều. Thấy hai món nữ trang của cô chói sáng khác thường, Y Thị mượn đeo thử thì đôi bông và chiếc vòng lu mờ ánh sáng nước ngọc trở về loại vàng và loại ngọc rẻ tiền ngay cũng vậy áo nào của cô bảy mà lên mình y thị thì thứ nào quần lại thứ nấy bản chất vẫn y nguyên trước sau sao vậy riêng cậu út tấn giỏi từ khi thấy cô bảy ngọc nga mặn mòi ống ả nên ráo riết ve giảng cô nói giọng đôi giọng ba để dụ dỗ cô vào con đường quấy cô vẫn tiếp chuyện với cậu thật vui vẻ lễ độ không bao giờ xuồng xả lả lơi sắc mặt vẫn điềm đạm cậu ba tấn Hên khuyên can em Tía má giúp người hoạn nạn cốt gây ruộng phước cho tụi mình. Nếu em gia giãn cái đồng trinh rồi bơm cho cô ta một cái bầu thì em chịu tội mười phần. Còn tía má phải lãnh sáu phần. Như vậy em còn mang thêm tội bất hiếu nữa. Một hôm bà già Hiệp đi ăn dỗ ở Đạo Ngạn. Cậu Út Tấn vào xuống nhà bà để dê cô Bảy Ngọc Nga. Lúc đó cô đang do gạo ở sàn nước gia ra ngoài mé ruộng. Bên cạnh cái lu đựng nước lóng phèn. Cậu ẩm ờ. Cô Bảy hôm nay ăn cơm một mình có buồn không đũa và guốc đều có cặp có đôi mai kia một nọ bà ngoại cô lìa trần bộ cô tính ăn cơm một mình hoài hay sao cô bảy cười duyên dáng ăn cơm với khách thì mất công đơm cơm và sới cơm cho khách lại còn gấp thức ăn cho khách nữa đó là gặp khách tử tế còn gặp khách kỳ khôi thì còn bực mình đến đâu cậu út tấn giàu cười mơ cô ăn nói dễ thương thấy mà muốn hung khi cô chổng mông thòng chiếc gầu xuống bầu nước để rửa sạch sàn gián, thì cậu út tấn vào vỗ đít cô một cái bép rồi vừa đi mau ra sân vừa sàm sỡ. cái đít tròn do coi ngon lành quá thấy mà muốn cắn vừa về tới nhà cậu thấy bàn tay mình sưng dù nghĩ chắc là mình bị chặt cùng tay nên cậu tìm ông thầy tàu ngoài chợ trung lương để sửa gân cốt bị trẹo chưa tởn cậu còn muốn sờ soạn nắn bóp ngực cô bảy dịp may đến một buổi sáng nọ cậu vào giường. Bắt gặp cô Bảy Ngọc Nga đang hái bông công chúa Một tay cô níu nhánh bông Còn tay nọ cô hái bông Cậu liền thò hai tay bóp ngực cô Rồi chạy biến vào nhà Cô thiếu nữ nhìn theo vẫn cười thiệt tươi Ánh mắt loan loáng đưa qua đưa lại Nhưng vừa về tới buồn cậu út bỗng nghe Hai cánh tay mình đau thốn Cõi áo ra thì thấy hai cánh tay sưng dù và đỏ ửng Cậu lại đi thầy tàu Được thầy bó thuốc Nhưng suốt ba ngày hai cánh tay vẫn sưng Hành hạ cậu đau nhức dữ dội Cậu tính đi thầy thuốc Tây ở ngoài tỉnh Mỹ Tho Nhưng một trưa nọ Giữa lúc hai cậu Tấn và mọi phụ nữ trong nhà Ngồi xúm xích quanh chiếc bàn dài Để ăn món ốc len xào dừa Món ốc lát và ốc bua luộc chấm nước mắm gừng xả Thì cô bảy Ngọc Nga đem một chục mãn cầu dai tới biếu Đợi lúc bà Hương Giáo Giỏi lên trung đường Tiếp khách tới giếng Cô đưa cho cô hai Ngọc Diệm một phong bao đỏ nói Ngoài em nghe nói Cậu út giói tay hái dứa sữa nên bị bông gân chèn ơi vú sữa hiện giờ hay còn non cậu hái làm chi không biết sao không đợi vú sữa chín vừa ngọt vừa mềm hẳn hái hả cậu còn đây là gói thuốc tán của ngoại em tặng cậu có thể trị bệnh xưng tay cho cậu cô cười hăng hắc bắt qua chuyện khác tối hôm đó cậu úp tấn vào uống trọn gói thuốc thì sáng hôm sau hai cánh tay cậu hết sưng có thể co duỗi được từ đó cậu hết xà quần theo cô bảy thay đổi thái độ và ngôn ngữ mỗi khi chạm mặt cô cô hai ngọc diệm thắc mắc Ủa lạ sao lóng rài thằng út hết xuồng xả với con bảy và cũng không có xung xe dây dãn con nọ vậy kì cậu ba tấn hên đoán chắc nó yêu thương thành thiệt cô nọ nên nó tỏ ra lễ độ với cổ chứ gì quả vậy cậu út tấn vào hợp vừa kính nể vừa say mê cô bảy ngọc nga hai cánh tay cậu vừa cử động được thì trái tim cậu bắt đầu chứa cái bệnh tương tư nên cậu biến ăn kém ngủ cô bảy ngọc nga gặp cậu vẫn chào hỏi niềm nở và một hôm cậu đang nằm dùi tỉnh không ra tỉnh mê cũng không ra mê cứ chập chà chập chờn thì cô nhét một tờ giấy qua khe cửa buồn cậu thơ rằng nhắn nhũ hỡi trang mỹ mạo khách phong lưu sót ngọc thương hương chớ hận cù giữa lũ diều hâu dình phận ấy trong bầy lan sói giữ thân hưu luôn nhìn về hướng gương trinh liệt nên được ra vòng bảy kế mưu giữ phẩm tuyết băng riêng phận mỏng thói thường cẩn trọng tắt vô ưu cô hai ngọc diệm muốn tác hiệp cô bảy ngọc nga cho cậu út tấn giàu ông hương giáo giỏi do dự để thủng thẳng coi sao con nhỏ đo giỏi vắng lại ăn nó bãi bùi nhưng mình chưa biết căn cội của họ thì tác hiệp sao được cậu ba tấn hên khuyên hồi mới về đây họ đâu có dấu gốc gác bằng cùng của họ cô bảy nết na có tướng vượng phu ích tử Thằng Út nhà mình một khi lập gia đình với cổ là sẽ nghe lời cổ để chí thú mừng ăn, tạo dựng cơ nghiệp mấy hồi. Bà Hương giao dõi nói, còn bảy như chim loan chim hoàng, sanh trong ổ quả, xin ông nên nghe lời thằng ba. Bên ông bà Cai Tổng Tập nhờ ông Hương Chủ Thạnh đến sớm tre nhắc đi nhắc lại lời cầu hôn. Cậu Út tấn giàu sau mấy lần dò hỏi và điều tra cách ăn ở cùng cách cư xử của gia đình ông Cai Tổng Tập đối với những người mà họ tiếp xúc liền cho tía má mình biết ông bà cai tổng hà tiện dắt cổ chày ra nước và đối xử tệ bạc đối với kẻ dưới tay họ còn cậu tú tài hơn thuộc thứ con phá của ảnh có con rơi con rớt ba bốn đứa gì đó ảnh đã cưới một cô vợ vốn con nhà giàu ở chợ đệm nhưng cô ta bị chồng lạnh lạc lại còn bị cha mẹ chồng hà khắc nên bỏ trốn lên biển hồ xứ cao miên sau đó cổ kết hôn với thằng tây chủ vựa khô vựa cá giàu lắm ông bà hương giáo giỏi nghe vậy hỡi ôi ngồi trơ một đống. cô hai ngọc diệm dịu dàng. thưa tỷ má nhà mình lấy dương đức làm gốc tha con ở dậy suốt đời chứ nhờ vô gia đình đó làm dâu sao được? cậu ba tấn hơn phụ quả. chị hai mà lấy thứ chồng đức mỏng nghiệp vậy thì sẽ đẻ một lũ con chẳng ra gì. đó là những linh hồn mang nặng ác nghiệp súng lại đầu thai làm con chứ không phải con tiên con thánh thần đầu thai đâu. lúc đó có bà già hiệp đến chơi nghe qua tự sự bà nhìn cô hai ngọc diệp lâm lâm rồi bảo ông bà hương giáo giỏi thưa ông bà cô hai tuy không có quê dung nguyệt mạo nhưng đâu có thiếu tự tâm cùng quay đức tôi vốn biết khoa tướng số và khoa nhâm độn theo tôi biết thì tu tài hơn là giai ngẫu của cổ đó khi cổ về làm dâu ông bà cai tổng tập rồi thì cổ sẽ được chồng thương yêu sẽ cải quá tía má chồng ông hương giáo giỏi tức cười Bà nói vậy thì sao không làm thầy bói để độ nhật Đằng này bà lại đi bán xôi làm chi cho cực khổ Bà già hiệp cười Tôi là Phật tử thuần thành Hành nghề bói toán sao được Nhưng vì thọ ơn ông bà và cám cảnh đơn chiếc của cô hai Tôi mới thầy lai để tìm cách giúp cổ Ông bà mình ưa nói Mặt rỗ còn có khi lì tay em cán giá mụ nội em trì cũng không ra Nhưng đối với tôi Mặt rổ hay tay cán giá mà nhằm nhò chi. Bà sai cô Bảy Ngọc Nga về nhà lấy chai rượu thuốc pha phẩm hường và hủ thuốc cao màu trắng đục như mỡ đặc. Bà dặn cô Hai Ngọc Diệp tối hôm đó sức một chút thuốc cao lên mặt rồi sau đó vừa uống rượu pha phẩm hường vừa sức thuốc cao. Ngày hôm sau khi rửa mặt xong, cô Hai Ngọc diệm soi ký thấy những vết rỗ qua mè biến mất nhưng da mặt cô không mỏng mịn, môi và nướu răng cô hãy còn sắm xịt. Trong mắt cô vẫn không long lanh, ánh mắt cô vẫn lờ đờ mệt mỏi Dù sao cả nhà đều mừng rỡ Cho rằng bà già Hiệp là thần y biết chế biến thánh dược để quán cải dung nhan Sau một tuần lễ uống rượu thuốc và sức thuốc cao Cô hai ngọc diệm có khuôn mặt sáng rỡ như trăng rầm da mặt tuy ngâm đen nhưng mỏng mịn như da trẻ sơ xanh Sắc hồng hào chiếu rạng ngời trên dung nhan đổi mới Môi và núi răng cô cùng lòng bàn tay và gối chân cô cũng có sắc hường tươi ơi là tươi Vợ Hương Hậu Nghĩa thấy rượu còn nửa chai Thuốc gián chỉ vơi một phần ba hũ, Liền năn nỉ cô Hai Ngọc Diệm Bây giờ cô xin lịch Như tiên Nga chúng non bồng Xin cho tôi phần rượu và phần thuốc cao còn lại Để tôi quán cả dung nhan lưu lít ố mờ của tôi Chồng tôi tôi không nói ra Nhưng chắc ảnh không thú vị gì Mà phải ôm ấp con vợ xúc kém bóng sắc như tôi Cô Hai Ngọc Diệm sẵn lòng Chiều theo ý người chị dâu họ Ó đâm của mình Nhưng khi rượu và thuốc cao hết sạch Dung mạo của y thị vẫn không thay đổi. Bà già Hiệp khuyên, Số của thím không thể làm trang quốc sắc được, Cái dinh diệu đó dành cho hai con kim sau này. Tuy nhiên nếu thím siêng chăm tụng kinh dược sư lưu Ly Quang Như Lai, Và y theo kinh mà tu tâm sửa tánh, Thì thím sẽ có một thứ nhan sắc mặn mồi và sáng sủa hơn. Vợ Hương Hậu Nghĩa răm rắp tuân lời bà già Hiệp, Từ đó y thị bớt cái miệng thiên tai thủy ách, Không dùng cái lưỡi đôi chiều độc hại nữa. Dần dần bầu tâm cảnh y thị sáng lầu lầu. Nên sắc mặt y thị rạng rỡ như trăng rầm trung thu. Nên được chồng cưng chiều. Y thị lại xách cho chồng một thằng con trai bụ bẩm nữa. Xong đó là chuyện về sau. Ông bà Hương giáo giỏi bằng lòng cho ông bà cai tổng tập. Ông Hương chủ thành cùng tú tài hơn đến giếm nhà. Bà Hương giáo giỏi có nhắn ông bà Hương quản Mẹo. Cùng cô Tư Ngọc Cơ tới chơi hôm đó. Bà già hiệp dặn cô Tư Ngọc cơ. Cô hai nhà này không thạo khoa trang điểm Vậy nhờ cô tô hồng chuốt lục dùm cho cổ. Bà dai qua cô hai ngọc diệm Nè cô, cô chớ sợ ông bà cai tổng cập Họ dẫu có ó đâm trật búa cách chi Cũng phải khuất phục trước một kẻ có oai đức tích tụ Từ bao kiếp trước của cô Còn cậu Tú Hà hơn á, dù có tham dâm háo sắc cách mấy Cũng phải yêu dấu một kẻ đoan trang và nghiêm chỉnh như cô Mà dẹp bỏ chuyển bướm ông trăng gió ngoài mái nhà mình Để rồi cô coi Bà già Hiệp và cô Bảy Ngọc Nga lãnh phần đi chợ về nấu nướng Bà đón được cá biển từ Gò Công chở qua Nên bà làm món cá nhám hấp, thoa mỡ hành để cuốn bánh tráng Rau sống và chấm mắm nêm Món thứ hai là cá khoai chân với chim châm nấm mèo Gừng sắc chỉ, tương hột và thịt bầm nhuyễn Món thứ ba là cá đuối xào cải rổ Ngoài ra còn món chạo nướng mí Món gà hấp muối, món lòng gà xào mướp hương. Cô Hai Ngọc Diệm làm sẵn các món bánh để ăn trắng miệng. Bánh xưởng tai quằn như bông quệ năm cánh, vừa xốp như bông đá vừa trắng phao phao, lớn cỡ cùm tay. Món bánh men trắng bắt bông đường hình chùm nho tím, với dòi và lá xanh. Món bánh đông xương của người Quế bằng xương xa trong giấc, in chân xanh dân đỏ, dân tím dân lục, dân vàng. Món bánh phục linh trắng như dồi phấn nổi hình bông cúc, bông mai, bông mẫu đơn. Món bánh lá dứa trắng phao như kết bằng ren thiêu Những thứ bánh này vừa đẹp mắt Vừa ngon miệng nữa Cô Tư Ngọc Cơ chải đầu Và dồi phấn thoa son cho cô hai Nhưng không biết làm cách nào Để sơn móng tay móng chân cho bạn Cô Bảy Ngọc Nga sau khi phụ bếp cho bà ngoại cô xong Về nhà lấy chiếc hộp gỗ trầm hương Rồi bước vào buồng cô Hai Ngọc Diệm Thấy cái búi tóc của cô hai tuy có khéo Nhưng không hạp theo trào lưu trang điểm kim thời Nên cô bảo cô Tư Ngọc Cơ Tóc chị hai hơi cứng dễ chảy đầu phùng để em làm thử coi cô bảy mở hộp trầm hương lo ra hai loại thuốc sơn móng tay màu hường một mớ kẹp tóc và hai chiếc lược đồi mồi để cài mép tóc trên sóng lưng mỗi chiếc có gắn một hàng chân châu cô thoa một chút dầu sáp ở phần tóc trên đầu cô hai rồi nhấn ba lượng sóng thiệt khéo cô không bới đầu lèo hình cái bánh tiêu tròn dẹp dẹp đâu cô cuốn tóc theo kiểu tai rế như tóc mấy bà đầm rồi dắt lược đồi mồi trên hai mép tóc xong cô thoa móng tay và móng chân cho cô hai Lớp sơn thiệt mỏng thiệt đều chứ không lợn cợn Khéo ơi là khéo Cô Hai Ngọc Diệp lấy làm lạ Ủa em học nghề trang điểm hồi nào vậy Cô Bảy Ngọc Nga cười Thưa chị có một thổi em làm nghề quét dọn Cho một mỹ viện ở Sài Gòn Nên em học lớn nghề này Cô Tư Ngọc Cơ thắc mắc Em mua hộp gỗ trầm hương và thuốc sơn móng tay hồi nào Cô Bảy Ngọc Nga bảo Hộp gỗ này của má em để lại còn hai loại thuốc sơn móng tay này do ngoại em mua hôm qua để hôm nay dùng cho chị hai khi bưng nước mời khách cô hai ngọc diệm mặc áo dài bằng nhung hường quần sa ten tuyết nhung đen đeo một sưu bộ kim cương gồm bông tay dây chuyền bướm vòng tay cà rá trăm gà chéo áo mỗi hộp kim cương lớn trưu trú chiếu nước trắng tím sáng ngời phía sau bức mạnh trúc cô tư ngọc cơ cô bảy ngọc nga cùng vợ hương hậu nghĩa cùng hai cô tớ gái xúm xích nhìn cô hai ngọc diệm và tú tài hơn chàng cao lớn dốc thanh cảnh mặt thanh tú bộ kìm lê màu xám trân châu chiếc cà vạt đen in nút chuồng màu xanh da trời đôi giày đen đánh bóng lé sao làm cho chàng càng đẹp trai hơn trội hơn hai cậu tấn dài phân vợ Hương hậu nghĩa trầm trồ cậu hơn đẹp trai như vậy à? cô hai nhà mình mất công giữ chồng cô tư ngọc cơ bảo chị hai em bây giờ đẹp như phụng múa loan xòe cô bảy ngọc nga bất bẻ chị hai thùy mỹ đoan trang chớ có ổng eo uốn éo như phụ múa loan xòe đâu cô tư ngọc cơ cười đó chỉ là cách ví von cái đẹp của phụ nữ vậy thôi trong bữa ăn ông bà cai tổng tập hết lời khen ngợi cô hai ngọc diệm tú tài việt phước hơn cứ nhìn cô chúm chím cười hoài cặp mắt long lanh tình tứ ông cai tổng tập vui vẻ thưa anh chị hương giáo vợ chồng tôi thường nghe dân chúng quanh vùng chỉ khen cháu hai đây giữ gìn tứ đức đều vuông tròn vẹn vẽ Nhưng lại thiếu bóng sắt Ngờ đâu lại đồn thất thiệt Nên thằng con trai tụi tôi cứ dục giặc hoài Nay tôi chắc nó không lộn nài bẻ ống Để tấn hành chuyển kết tóc xe tơ với cháu hai đây Bà cái tổng tập khẩn khoản Vậy thì xin anh chị mau mau tác hiệp cho hai trẻ nên vợ chồng Để tụi tôi có cháu nội bồng Thiệt tình là vừa thấy con hai sao tôi thương nó quá Tú tài hơn khiêm nhượng Thưa hai bác hương giáo Thưa bác hương chủ Thưa tía má con chỉ sợ cô hai chê con luôn tuồng chứ riêng phần con thì tí má định phân duyên nợ con ra sao á con đâu dám cãi ông hương chủ thạnh xen vào cuộc hôn nhân này tốt lắm đà cháu tu lớn hơn cháu hai một tuổi cổ nhân thường nói nhất gái lớn hai nhị trai lớn một ông hương giáo giỏi hớn hở để vợ chồng tôi coi ngày làm đám hỏi và ngày cưới trước khi ra về tú tài hơn bảo cô hai ngọc diệm Từ đây cho tới ngày đám cưới anh sẽ qua đây trước viếng hai bát Sao là mong được ăn món ngon vật lạ do em làm Cậu Út tấn giàu bắt bẻ bộ anh qua đây chỉ nghĩ tới món ngon vật lạ do chị em làm thôi sao Tú Tài hơn cười hề hề Đó chỉ là một cách nói Anh nói vậy mà không phải vậy Út à Hôm sau ông bà Hương Giáo Giỏi mời bà Già Hiệp lên chơi Và ngỏ ý cưới cô Bảy Ngọc Nga cho cậu Út tấn giàu Bà Già Hiệp cảm động Được vậy thì còn gì bằng Gá nó vào chỗ tử tế như gia đình ông bà là tôi làm tròn lời quỷ thác của má nó và của chồng tôi. Rồi đây con cháu ngoại tôi sẽ làm cho cậu út sửa tánh thay nết, dựng nên cơ nghiệp chẳng thua cậu ba nhà này. Tin vui tới tay cô Tư Ngọc Cơ, cô liền mua một sắp lụa cẩm dân màu quỳnh yến để tặng cô Bảy Ngọc Nga. Cô vui vẻ bảo, rồi đây chị sẽ về sớm tre thay thế chị hai, chị em mình sẽ được xâm hiệp dưới một mái nhà. Từ đó Tú Tài Hơn cứ lưu tới sớm tre luôn Ông bà hương giáo giỏi định Tết Đoan ngọ sẽ cho làm lễ hỏi Còn Tết trùng dương sẽ làm lễ cưới Tú Tài Hơn cứ qua thăm giếng nhạc gia và cô vợ tương lai của mình luôn Cô Hai Ngọc Diệm được cùng đi dạo với chàng trong giường Được nhiều dịp tâm sự với chàng Cô thỏ thẻ Kỳ lạ Chỉ gặp anh lần đầu mà em tưởng chừng gặp ở đâu lâu lắm Mà lại gặp nhiều lần mới kỳ Tú Tài Hơn hung cô thiệt nồng bảo thì hai ta đã từng gặp nhau hồi tiền kiếp em không nghĩ đến chuyện ấy hay sao biết đâu đôi ta đã từng là vợ chồng với nhau trong hàng chục kiếp cũng không biết chừng chàng lại bảo thầy có quỷ thần ở cuộc đất định tường này và thề hai vị thần hai bên gia giác chứng giám khi chưa gặp em cách đây hai tháng anh nằm chim bao thấy một con chồn lẫn dẫn trước mắt anh anh đuổi theo nó nó chạy tới bên một mỹ nhân giống hệt em cô ta xưng là hai ngọc diệm luôn bảy đêm liền Anh nằm chim bao thấy y như vậy. Tới chừng gặp mặt em, anh giật mình vì thấy em giống hệt người trong mộng. Vậy có kỳ không? Cậu Út tấn giàu từ khi đính hôn với cô Bảy Ngọc Nga rồi thì được cô cho phép gần gũi, vuốt da, hung hít. Nhưng mỗi khi cậu đi xa hơn thì cô dùng lời nghiêm trang khuyên nhủ nên cậu càng thêm nể trọng cô lắm. Trong lúc chờ đợi ngày đám cưới, cậu Út nôn nóng thấy rõ. Cậu thang với cô Bảy Ngọc Nga. Em tôi như mật trong chai. Tôi như con kiến bên ngoài ngó vô hễ gặp lúc rảnh rang bà già hiệp dạy ba cô ngọc luôn cả vợ hương hào nghĩa bí thuật nịch ái chồng chỉ cách giao hợp làm sao mà vợ lẫn chồng giữ gìn sức khỏe để trẻ lâu ông bà cai tổng tập tặng xính lễ cho cô hai ngọc diệm rất hậu một cặp vòng cẩm thạch xanh lá liễu non một đôi bông tai cẩn kim cương 5, ,5 ly rưỡi một sâu chuỗi huyết ngọc cẩm thạch đỏ một cặp vòng tay chạm bát bửu bằng vàng một cây kiềng vàng chạm nặng một lượng, một cặp cà rá cẩn hộp sapphire, một cái châm búi tóc hình chân khuyết cẩn chín hộp kim cương mỗi hộp ba ly. ông bà hương giáo giỏi tặng khánh lễ cho cô bảy ngọc nga kém hơn, toàn là bằng vàng trừ cặp bông tai cẩn hộp xoàn năm ly và cặp cà rá cẩn ngọc điệp, loại ngọc trong chất như pha lê bên trong có những chấm xanh, đỏ, tím, lục vàng. đám cưới cậu ba tấn hên và đám cưới cô hai ngọc diệm được cử hành trong năm đầu còn đám cưới của cậu út tấn giàu được cử hành năm sau vào tết nguyên tiêu cô hai ngọc diệp về làm dâu ông bà cai tổng cập thì được chồng yêu cha mẹ chồng quý mến cô đảm đang lo liệu đâu đó châu đáo cô lại tìm bốn đứa con rơi của chồng hai trai hai gái về nuôi và thường liên lạc với mẹ về bên ngoại của chúng mỗi kỳ hè cô cho phép chúng về thăm mẹ hoặc quê ngoại của chúng cô cưng yêu chúng chẳng khác gì con vô chính cô đẻ ra dù hãy còn son sẻ Nhưng cô không buồn và cô thường bảo chồng Trời đã cho em bốn đứa con rồi đó Em đâu cần đẻ thêm làm gì Tú Tài Hơn lo việc ruộng nương Dường tược cùng quê lợi Thấy chàng còn nhiều thời giờ Cô Hai Ngọc Diệm khuyên chàng viết những tác phẩm văn chương Gồm truyện dài, truyện ngắn, tập thơ, biên khảo Chàng làm chơi mà ăn thiệt Lợi tức còn hơn là lương thầy giáo dạy lớp nhất Rảnh rang Tú Tài Hơn dắt vợ về xóm tre thăm nhạc gia Cô Tư Ngọc Cơ và cô Bảy Ngọc Nga rất hòa thuận với nhau cô tư coi bà già hiệp chẳng khác nào bà ngoại ruột của mình về đường tử tức hai cô giống mẹ chồng chỉ đẻ một cô con gái đầu lòng và hai cậu con trai kế rồi nín đẻ luôn kim liên kim huệ càng lớn lên càng thập phần kiều diễm tiếp tục học hành ở trường Lâm mai de ville ngoài chợ mỹ tho về sau thi đậu bằng thành chung cả hai nhờ vợ chồng cô hai ngọc diệm làm mai mà lấy được chồng chẳng những có khoa danh mà thuộc vào hàng thế gia vọng tộc riêng bà già hiệp Từ khi cô Bảy Ngọc Nga đến hôn với cậu út Tấn giàu Thì bà ăn cha trường, tu theo pháp môn tịnh độ Bà vẫn ở trong ngôi nhà lá ở cuối giường Nhưng bà không bán xôi mà ở nhà bào chế vài loại thuốc trị bệnh thông thường để độ nhật Cậu út Tấn giàu đối xử với bà rất kính trọng Vẫn để cho vợ có rộng thời giờ săn sóc bà Rồi một hôm, bà già hiệp ngã bệnh Cô Bảy Ngọc Nga túc trực ở nhà lá cuối giường để tiện việc săn sóc bà Bà cho mời ông bà Hương Giáo Giỏi đến bên giường bệnh Bảo vợ chồng cậu út Tấn vào ra ngoài Cho bà trói trăng dài lời với gia chủ Thưa ông bà Tôi có thọ cái ơn lớn đó với ông Tâm Vĩnh Tức là tía của ông Hương Chủ đó Nguyên tôi là con trồn tinh tu luyện gần 100 năm Sắp biến hóa thành người Khi ông Tám cất nhà này Tôi từ bụi rậm chui ra rủi gặp con cháu phèn chụp được May nhờ ông Tám can thiệp Mà tôi thoát móng vuốt cho dữ Ông Tám còn sai người tớ trai là Bảy Hiệp săn sóc tôi Nên tôi được bình phục Hai năm sau Bảy Hiệp về Bình Đông cưới vợ Và săn sóc cha mẹ ảnh Rồi trong vòng ba năm Cha mẹ ảnh và vợ ảnh lần lượt qua đời Lúc đó tôi có thể biến hóa được thành người Nên tình nguyện làm vợ ảnh Và săn sóc đứa con gái mồ côi của ảnh Con gái ảnh lớn lên bị tình phụ mà thác sớm tôi săn sóc đứa cháu ngoại của ảnh tức là con bảy ngọc nga đây khi chồng tôi chết tôi nghĩ đến việc trả ơn ông tam vĩnh nhưng ông tám qua đời từ lâu cho nên tôi có ý định giúp cô hai và cậu út thành gia thất thấy tôi tài hơn do dự không chịu đi coi mắt cô hai tôi tạo giấc kim bao để cậu tú gặp gỡ cô hai khi cổ được quán cải dung nhan thành trang bóng sắt nhưng tôi giấu con bảy cái cốt chồng tinh của mình Nó ở gần tôi nên thọ khí chồng tinh ở chỗ thông minh lanh lợi Nó thọ hưởng luôn cái đức tánh trung hậu tốt lành của ông ngoại nó và má nó Cho nên nó trở nên trang thục nữ Tuy ít học nhưng rất xuất sắc trong việc nội trợ giao tế mưu sanh Này số phận tôi sắp mãn tôi vốn tu tiên Trước khi trở thành Phật tử có thể kéo dài mạng sống được trên một ngàn năm nhưng các bậc thiên tiên lẫn địa tiên dẫu có được trường sanh nhưng không thể được bất tử nên thà tôi bỏ xác chồn trong chốc nữa đây để thác sanh vào cõi tịnh độ ở đó tôi cố gắng tu hành thêm cho tới khi thành phật quả vậy khi tôi chết đi xác tôi quần lại xác hồ ly sẽ làm mọi người trong nhà kinh sợ vậy ông bà hãy dán đạo bùa này lên mặt tôi tụng cho tôi bảy biến giảng sanh tịnh độ đà la ni thì tôi giữ nguyên xác bà già như cũ. Sau khi đưa lá bùa cho ông bà hương giáo giỏi, bà già hiệp trúc hơi thở cuối cùng, xác chồng hiện ra. Ông bà hương giáo giỏi dán lá bùa lên mặt chồng rồi đọc bảy biến thần chú, tức thì xác bà già hiệp lại tái hiện. Cả hai bước ra ngoài kêu gọi mọi người trong nhà vào nhìn mặt bà già hiệp lần cuối trước khi tẩn niệm cho bà. Vợ chồng cậu Út tấn vào Ôm sát bà khóc thảm thiết, làm cho bà con trầm sớm không sao cầm được nước mắt. Việc bí mật của bà già Hiệp không bao giờ bị tiết lộ, nó theo ông bà hương giáo giỏi chôn kính trong mồ của họ khi họ lần lượt qua đời. Hết chuyện Còn tiếp